chương 17 Hiệu trưởng Nê Trang Long Sáng nay, cả Nguyên lẫn Cắp Ly đều muốn bịnh khi vừa mở mắt ra đã thấy con số 3 nằm đe dọa ngay trên trần nhà y chang một con mắt lân tinh con số quái gở kia chiếu xuống mặt hai đứa nhóc những tên nhìn lạnh lẽo khiến tụi nó muốn nín thở Như một kẻ bị thôi miên Cắp Ly cố không nhìn con số nhưng lại không sao ngọ ngậy được đầu Nó nằm đó mở thao láo mắt Người trơ ra, gần như tê liệt Nguyên khá hơn một chút Cố trỏi tay ngồi dậy Ngoái cổ ra sau Trời, ngó pho tượng kìa Tiếng kêu thất thanh của Nguyên Kịp thời lôi cắp ly ra ngoài rìa Của cơn mụ mị Nó bật người lên khỏi chiếc nệm lông chim Quay phát về phía chiếc bàn học Và lập tức phát hoảng khi thấy pho tượng báo tử Bữa nay không còn lấp lánh nữa Mà đỏ rực lên như thỏi thép trong lò rèn Đến nỗi, mớ sách vở Bút thước, ly tách trên bàn Cả chiếc gương đồng treo trên vách Cũng bị nhuộm đỏ theo Sao thế hả mày Cắp ly nhìn bạn, run run hỏi Cái này gọi là báo động đỏ Nguyên trầm ngâm nói Và dù không cố ý Câu nói tiếp theo của nó Vẫn nghe như một tiếng thở dài Chỉ còn ba ngày nữa thôi mà Cắp ly nhận ra ngay sự tuyệt vọng Trong hơi hướm của bạn Điều đó cũng dễ hiểu Vì chính nó Nó cũng thấy mình bất lực thê thảm trước mối đe dọa ngày càng tới gần của ban ta ly biết, lối thoát duy nhất của tụi nó trong tình huống này là phải tìm cho ra chiếc ghế ngựa vằn. Nhưng kể từ hôm suýt bị Pháp Sư Cơ bắt gặp trong nhà kho trên lầu 2, tụi nó vẫn còn chưa hoàn hồn, nên chưa đứa nào nghĩ đến chuyện mò lên đó một lần nữa. Chưa kể, theo như nhận định của Nguyên, thì có lẽ người ta không cất hai chiếc ghế ngựa vằn trong nhà kho, mặc dù Cất ở đâu thì tụi nó cũng không biết Hôm trước Sau khi chửi thằng Nguyên một trận quá mạng Về cái tội nhiều chuyện Cắp ly liền đem những điều tai nghe mắt thấy Về tiệm những dấu hỏi ra Kể cho thằng này nghe Nghe xong Nguyên đùng đùng đòi nó Dẫn ngay tới đó khiến nó phát hoảng Tới đó làm chi Cắp ly ngập ngừng hỏi lại Không nghĩ thằng bạn của nó lại liều mạng dữ vậy Tới coi cho biết Cắp ly lo lắng Bộ mày không sợ đụng đầu ông Cô hả? Sợ cóc gì? Tao không nghĩ là ổng tới đó mỗi ngày Nguyên tỉnh queo đáp Và cắp ly không có cách nào khác hơn là chiều theo ý bạn Nhưng chuyến đi bữa đó rốt cuộc công cốc Cắp ly dẫn Nguyên đi trên con đường mà tụi nó và mua đã đi hôm trước Nhưng lần này không hiểu sao nó đi hoài Đi hoài mà chẳng thấy cái tiệm quỷ quái đó đâu Thấy cắp ly vừa đi vừa ráo ra ráo rác như thằng trộm gà Nguyên đâm sốt ruột Gần tới chứ hả mày? Lẽ ra thì phải tới rồi Câu trả lời lạ lùng của Cắp Ly Khiến Nguyên cất chân hết muốn nổi Mày nói gì thế thằng ngốc? Sao lại có chữ lẽ ra ở đây? Cắp Ly cũng dừng chân theo bạn Nó đưa tay quẹt mồ hôi chán Hôm qua Tao vào Mua đâu có đi xa dữ vậy Quay lại xem Nguyên khoát tay, nóng nảy Có thể khi nãy tụi mình không quan sát kỹ Cắp ly không nói gì, chỉ nhốn vai một cái và lẽo đẽo theo nguyên quay lại đường cũ. Trong bụng biết chắc là không làm gì có chuyện bỏ sót. Tiệm những dấu hỏi là một trong ngôi nhà đồ sộ chứ có phải một túp lều con con đâu mà không nhìn thấy. Chắc chắn là cái tiệm bí ẩn này đã đột ngột biến mất vào sáng nay. Cắp Linh nghĩ vậy và bất giác bột miệng. Đừng tìm nữa, cái tiệm đó đã biến mất rồi. Biến mất á? Không còn ở chỗ cũ nữa tức là biến mất chứ sao? Nguyên nhìn Cắp Ly qua khóe mắt. Thú thiệt là tao rất nghi ngờ về sự tồn tại của cái tiệm con khỉ đó. Ý của mày là... Nguyên nói huyệt tuệt. Là hổng có cái tiệm nào như vậy. Chẳng lẽ mày và Mua vất vả hẹn hò nhau chỉ để chui vô một cái chỗ chật ních và bát nháo như vậy rồi chui trở ra? Giọng điệu châm biếm của Nguyên làm Cắp Ly muốn khóc quá chừng. Tao nói thiệt mà... Cắp Ly méo sạch miệng. Cửa tiệm này lớn lắm. Hôm qua tụi ta phải băng qua một cái sân rộng Đến một cái hành lang sâu hút Rồi trèo lên những bậc thang Đừng bốc phép nữa Nguyên cắt ngang Giọng đã có vẻ bắt đầu nổi quặng Bộ mày tưởng trên đời ai cũng đầm như mày hả Cắp Ly? Phải cố lắm Cắp Ly mới không phun ra một tiếng bậy bạn Nó giận thằng bạn mình hết sức Nhưng lại không có cách gì chứng minh được sự thành thật của mình Nó biết Trong hoàn cảnh này Dù có tới 12 cái miệng Nó cũng chẳng thể nào thanh minh nổi Trừ phi cái tiệm những dấu hỏi chất tiệt đó Lại hiện ra trở lại Cũng may Trên đời còn có một thằng nhãi tên là Suku Nghe cắp ấm ức thuật chuyện Suku nheo mắt nhìn Nguyên Anh Capret không bị đâu Anh Caprack à Cái gì Nguyên chứng hứng Em cũng tin rằng có một cái tiệm như thế sao Suku Tin chứ Đây là cửa tiệm nổi tiếng của lão Lúc Lác mà Tiệm của lão mới ra đời chừng 1-2 năm nay thôi, nhưng bị đóng cửa hoài. Đóng rồi mở, mở rồi đóng. Tại lão kinh doanh bất hợp pháp, hổng đóng thuế mà. Nghe nói lão mới khai trương lại cái tiệm chừng 2 tháng nay. Lão Lúc Lắc. Cái tên đó ngay lập tức khiến Cắp Ly nhớ tới gã phù thủy điều khiển chương trình ăn mặc màu mè với bộ mặt tếu táo và chiếc nón chóp không ngừng lắc lư một cách khoái trá. Căn cứ và những gì Suku vừa tiết lộ. Cắp ly đoán gã này phải hưởng ít nhất là 30-40% đến khoản tiền thưởng của các khách hàng may mắn. Nếu không, trông gã không phởn như thế. Nhưng tại sao anh không thấy cái tiệm đó đâu, Suku? Nguyên nhíu mày. Trong khi Capret khoe là... Tại anh không biết đó thôi. Suku mỉm cười ngắt lời. Tiệm những dấu hỏi chỉ hoạt động vào ngày thứ 6 và mỗi lần như vậy nó lại hiện ra ở một chỗ mới. Đại khái là nó không bao giờ xuất hiện hai lần ở cùng một địa điểm. Lão lúc lác muốn tránh tay mắt của pháp thuật mà. Thấy chưa, Caprock? Cắp gieo reo lên đắc thắng. Tao đâu phải là đứa ba hoa, đúng không? Suku hất mấy lọn tóc xanh rêu để những ngọn tóc được khỏi chọc vào mắt và tặc tặc lưỡi. Nhưng anh tìm đến cái điểm nhí nhố đó làm gì anh Caprock? Theo em, tốt nhất là chúng ta nên tránh xa lão lúc lác ra. Tránh xa ư? Nguyên nhớn mắt. Tại sao em không nghĩ cách nhà thông thái ở đó có thể chỉ ra cho mình một cách thức... Cách thức? Cách thức gì cơ? Tiếng nhìn của Suku đóng đinh vào mặt Nguyên, rõ ràng nó không hiểu thằng này muốn nói gì. Nguyên đáp bằng giọng chậm và rõ, cứ như thể nó đang đếm từng tiếng, không thèm trách ánh mắt của Suku. Còn cách gì nữa ngoài cách chống lại Bantalon? Anh đánh giá bọn phu thủy ở tiệm những dấu hỏi cao quá rồi đó, anh Caprock. Suku nhún vai Nếu anh hỏi bọn họ làm thế nào để chống lại bantalong Chắc chắn bọn họ chỉ có một câu trả lời thôi Câu gì? Không có cách nào Suku thốt ra câu đó nhẹ tưng Nhưng lại làm cho lùng của hai đứa bạn nó nặng như chỉ Cắp hãi hùng về ý nghĩ là Rốt cuộc Nó và Nguyên chỉ còn sống được sáu hôm nữa thôi Mặc dù Nếu thằng Suku không hé môi Thì nó cũng đang nghĩ đến chuyện đó suốt mấy ngày rồi Nguyên lặng người đi một lúc rồi thở một hơi thường thượt. Em nói thiệt đi Suku, theo em thì tam phù thủy Bạch Kỳ Lân có bảo vệ được anh không? Khó nói lắm anh Tabrak. Suku gại gại một ngón tay lên chót mũi, giọng ngần ngừ. Những chuyện như thế này không thể nào nói trước được. Đưa ánh mắt thăm dò sang Nguyên, Suku chép miệng. Dù sao anh cũng nên đặt niềm tin vào họ. Theo em biết thì xưa nay Bọn tam phù thủy luôn luôn làm hết sức mình Để bảo vệ uy tín nghề nghiệp Rồi Thế Nguyên vẫn chẳng có vẻ gì Phấn khởi sau lời động viên của mình Suku bền tập hai tay vào nhau Giọng quả quyết Nhưng anh chẳng việc quái gì phải lo Tới hôm đó em sẽ tặng anh một siêu sản phẩm pháp thuật Đây là phát minh mới nhất của em Có nó, pantalon sẽ chẳng làm gì được anh Bây giờ Nhớ lại lời hứa và nhất là vẻ mặt bừng bừng Của Suku lúc đó Cắp ly thấy hơi yên tâm được một chút, nó lồm cồm bò xuống khỏi giường, miệng lầm bầm. Không biết thằng Suku cô sẽ đem tới cho tụi mình thứ gì ha? Cắp ly nói trống không, nhưng Nguyên nhận ra ngay niềm hy vọng lấp lánh trong câu nói làm vẻ bâng quơ của bạn. Nó hừ mũi và thốt ra một câu mà cắp ly chắc chắn không muốn nghe chút nào. Hy vọng đó không phải thứ lồm cồm như thuốc lột da hay là bùa tóc mây thiên thần. Cắp ly, Nguyên, Ê Mê, Cứ túp và Păng Tinh vừa đun đầu qua khỏi cổng trường. Mùa đã chạy xô lại, miệng tía lia. Chào mọi người. Cứt túp miệng cười. Chào sĩ cặp sách. Câu chào của thằng nhóc làm mùa hơi khựng lại một thoáng. Cho đến lúc này, mùa vẫn chưa biết tại sao tụi bạn gọi nó bằng cái biệt danh kỳ quạc đó. Nhưng đang băn khoăn về tiết lộ úp mở của thằng Cắp ly hôm trước. Nó chỉ nhìn lướt Cứt túp. Nhún vai một cái rồi hối hả quay sang cắp ly. Này cắp Có phải tính từ bữa nay Bạn thiệt sự chỉ còn sống có ba ngày nữa không Bất thần bị hỏi đột một phát Ngay giữa đám đông Cắp bẽn lẽn đưa mắt nhìn tụi bạn Càng bẽn lẽn hơn khi thấy tụi bạn Cũng đang dương mắt ra nhìn lại nó Mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngơ ngác ngác Làm như chuyện Nó tâm sự với mua là một điều gì đó hết sức bậy bạn Lúng túng một thoáng Cắp nhìn mua Giọng đắn đo Ờ, um, cũng có thể cho là như vậy Tại sao lại cho là? Mua không kềm được mình Bạn nói cho tôi biết đi Điều gì sắp xảy ra với bạn vậy? Điều gì sắp xảy ra ư? Cắp ly ngớ ngẩn lặp lại câu hỏi của Mua Và lần thứ hai đưa mắt nhìn tụi bạn Lần này lộ rõ vẻ cầu cứu Vì thiệt tình thì nó cũng không biết Có nên nói tuột mọi chuyện ra với Mua không? Chị Mua ơi! Cứ túp vọt miệng Anh Capret nói đùa mà chị cũng tin sao? Nói đùa á? Mua tỏ vẻ ngạc nhiên Nhưng rồi nó lắc đầu ngay Không phải đâu Chị biết anh Capret không đùa đâu cứ tốt Cắp nhìn hai bím tóc lúc lắc hai bên vai Mua Thở dài Mua ơi tôi nói đùa thiệt mà Mua vẫn khăng khăng Giọng bắt đầu sẵn đến mức không thể coi là tự nhiên Với một cô bé xưa nay vẫn rất dịu dàng Không tôi không tin Không tin chút xíu nào Tôi thì ngược lại Một giọng nói thình lình chen vào Thằng Capret chỉ còn sống được ba ngày Là điều không có gì phải nghi ngờ Cả bọn ngoảnh lại Bắt gặp bộ mặt tươi hơn hớn của Stan Lấp ló ngay sau lưng Cứ như thể Nó rình dập cuộc trò chuyện này từ đầu Cút đi Stan Nguyên gầm ngừ Tụi tao không nói chuyện với mày Ngay cả mày cũng không thoát khỏi đâu Capret à Steng tỉnh bơ đáp, có vẻ nó đã quá quen với chuyện bị bạn bè xua đuổi. Sau thằng Capret là tới lượt mày? Steng không bao giờ có thể kết thúc được câu nói của mình, vì ngay lúc đó, tụi bạn nó đã lập tức tản ra mỗi người một hướng. Như thể cả đám đều ngầm nhất trí rằng, đó là cách tốt nhất để làm cho bộ mặt đầy mụn của thằng Steng được ra ngay giữa sân trường. Lúc đi ngang qua lớp cao cấp 1, Capley không ngăn được mình ngoảnh cổ giòm vô, Nhưng nó chẳng thấy hai biến tóc quen thuộc của mua đâu, chỉ thấy đằng trước, bảng chiếc áo trùng đỏ đang gói chắt thầy Halisiro chôn cứng thầy trong chiếc ghế bành. Bất chợt, thầy Halisiro nhìn ra và tuét miệng cười khi trông thấy cắp ly. Nó chưa kịp gật đầu chào, bỗng chới với khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của thầy vang lên ong ong trong đầu. Chào Capret, trò và trò Caprac học hành thế nào rồi? Chật, ổng lại chơi trò thần giao cách cả. Cắp ly giật mình nhủ bụng, sao ông có vẻ khoái cái trò này quá hả? Nó chưa kịp nghĩ tiếp đã lại nghe tiếng thầy Halisiro lùng bùng trong góc. Ta quên là trò không trả lời được. Dù sao, ta vẫn rất muốn nhắc lại là lớp cao cấp 1 của ta đã sẵn sàng đón trò và trò Caprock trở về bất cứ lúc nào. Nếu có thể trả lời được bằng ý nghĩ thì chắc chắn Capplei sẽ không ngại ngần gì mà không nói thẳng với thầy là tụi nó cũng rất muốn quay về lớp cũ. Rằng cho đến bữa nay Thì tụi nó đã ớn thầy giáo hai phai Nhất là bà vợ thầy Quá sức rồi Nhưng cắp ly quên bén mất câu thần chú đã học bữa trước Nên nó chỉ biết gật đầu Trước khi đi khuất khỏi cửa lớp Cảm thấy muốn nổi khùng lên với mình đến mức Nếu không sợ đau thì nó đã giang tay nện cho cái đầu bã đậu của nó một cú rồi Gì thế mày? Nguyên ngạc nhiên hỏi Không hiểu thằng bạn mình đang cọ quọ chuyện gì Thầy Hailey Siroh Thầy Halicero sao? Khi nãy ổng nói chuyện với tao, ổng kêu ổng rất nhớ tụi mình, tóm lại là ổng dụ tụi mình quay về học với ổng. Nguyên lộ vẻ ngờ vực. Sao tao hổng nghe thấy gì hết vậy? Ổng nói bằng ý nghĩ mà. Lớp cao cấp 2 hiện ra trước mặt làm cắp ly bất thần im bặt. Nó nghiêng đầu, dòng qua cửa sổ rồi quay ngang. Bỏ sư rồi, bà đang eo éo ở chồng. Nguyên gõ tay lên chán một cái cốp. Tao nhớ rồi, bữa nay là ngày của môn nghệ thuật Nguyên Rũa. Cắp ly nhăn mặt. Tóc cá với mày, thể nào bà cũng lôi thằng Tam ra hành cho bõ ghét. Tao giành bà quá mà. hễ đụng tới hai chữ Nguyên rủa là bà nổi điên. Tụi mình chuẩn quách. Nguyên níu tay cắp ly, tao với mày. Hai trò làm gì mà đứng sớ rớ ở đây? Tiếng thầy nơi trăng long như vọng xuống từ trên cao. Đột ngột đến mức Nguyên và Cáp ly giật bắn người. Hai đứa hoảng hồn ngoảnh lại, ngước nhìn tròm dâu quay nón loan xoăn viền quanh khuôn mặt thầy hiệu trưởng, ấp úng. Thưa thầy, thưa thầy, sao hai trò không vô lớp? Đôi mắt to ơi là to của thầy nơi trang lòng chiếu xuống hai đứa học trò tiên nhìn dò hỏi, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. Nguyên cảm thấy dạn dĩ hơn một chút. Bữa nay không có giờ thần chú chiến đấu Thưa thầy Vậy sao hai trò không ở nhà Mà mò đến đây Dạ tụi con quên mất Thầy nơi trang long Đưa tay vân về hàng ria đen rậm Mắt nheo lại vẻ nghĩ ngợi. Rồi thầy lại nhìn xuống hai đứa trẻ Cất giọng khàn khàn Nếu không có chuyện gì làm Thì hai trò đi theo ta Nói xong Không đội nguyên và cắp ly trả lời Thầy quay mình đi trước Đôi chân không giày dép của thầy sải những bước dài, làm vạt áo trùng lòa xòa bay tung lên như một đám mây màu tím. Nguyên và cắp ly lẽo đẽo bám theo sát gót. Đôi khi phải co giò mới đuổi kịp thầy. Bụng thắc mắc quá sức nhưng không dám hỏi. Ba thầy trò đi hết dễ hành lang đã đến ngọn tháp nằm ngay góc sân. Chắc văn phòng hiệu trưởng ở trong này. Cắp ly nhủ bụng khi bà cả ba đi xuyên qua những căn nhà thấp nằm cạnh chân tháp trước khi trèo lên những bậc thang lát đá xanh cùng một loại cái thứ đá lát mặt ngoài bức tường thành bao quanh tường. Nhìn bên ngoài, ngọn tháp không cao lắm, nhưng lúc này, Nguyên và Cắp Ly có cảm giác không bao giờ leo hết được các tầng lầu. Hai đứa cứ leo hết một cầu thang đá là lại tới một tầng lầu, rồi lại tiếp tục trèo lên một cầu thang đá khác để tới một tầng lầu cao hơn. Cả chục lần như vậy khiến đôi chân mỏi đến mức làm như hổng muốn nghe lời tụi nó nữa. Đôi khi, Nguyên và Cắp Ly đinh ninh đã tới tầng lầu cuối cùng nơi thầy hiệu trưởng làm việc và sung sướng nghĩ đến giây phút được buông mình xuống ghế và duỗi chân một cú cho đã. Nhưng, cứ mỗi lần như vậy một cầu thang khác lại hiện ra khiến tụi nó choáng váng thiệt tình. Cho đến lúc, cả hai tin rằng là tụi nó sẽ xỉu lăn đùng ra giữa lối đi trước khi kịp đến nơi thì thấy nơi Trang Long đột ngột dừng trước một cái cầu thang. Vô đây mấy trò Trong khi Nguyên và Cắp Ly ráo rác nhìn quanh, không biết thầy hiệu trưởng kêu tụi nó vô đâu, thì chiếc cầu thang bỗng tự nhấc mình lên, để lộ ra một cánh cửa bí mật. Thầy nơi trang long bước vô, hai đứa nhóc ngẩn ngơ, lách thách theo sau. Hai trò chắc mỏi giò dữ rồi hả? Thầy nơi trang long mỉm cười dưới hàng ria rồi chỉ tay vào chiếc ghế. Hai trò ngồi đó đi. Nguyên và Cắp Ly gión rén, Ngồi xuống và lấm lét nhìn quanh Ngạc nhiên thấy phòng làm việc của thầy hiệu trưởng Ngổn ngang y chang nhà kho lâu đài Krahlan Những loại hũ sảnh có quai Các thứ chai lọ đủ màu sắc Xếp đầy trên dãy kệ sát tường Và các pho tượng thì nhiều vô số kể Đủ mọi hình thủ Mấy chiếc mặt nạ trên tường Thế Nguyên và Cắp Ly đưa mắt nhìn Liền nhe răng cười Chắc là có ý chào hỏi thân thiện Nhưng đường nét vằn vệ trên những bộ mặt Làm hai đứa phát ớn Lật đật ngoảnh đầu đi chỗ khác Các trò học với thầy Hai fi thế thế nào? Thầy nơi trang long cất tiếng hỏi Đã ngồi xuống chiếc ghế đằng sau bàn Đối diện với bọn trẻ Dạ cũng được thưa thầy Nguyên lễ phép đáp Tự thấy phải nói như thế Mặc dù nó biết là nó không khoái vợ chồng thầy Hai fi chút nào Nhưng bộ dạng ổng thấy ghê quá thầy Ổng lại bán nam bán nữ nữa Cắp ly vừa nói vừa rụt cổ, nó vọt miệng nhanh đến mức nguyên không kịp ngăn lại. Thầy Hai phai coi ghê vậy chứ tốt lắm đó mấy trò. Thầy nơi trang Long bênh vực thầy giáo lớp cao cấp 2. Ông mà tốt hả thầy? Cắp ly tỉnh bơ nói, ngó ông, y trang chùm hắc ám mà. Trò không nên đánh giá con người qua bề ngoài, Capret à? Thầy nơi trang Long dương đôi mắt to cổ cụ. Nhìn xoáy vào mặt cắp ly Bởi nếu như vậy Con sẽ đi hết sai lầm này Đến sai lầm khác Thầy nơi trang long ngả người vào lưng ghế Thở phì một tiếng Mà việc con so sánh thầy hai phai Với chùm hắc ám là sai lầm lớn nhất Trong những sai lầm mà con có thể mắc phải Ta khuyên con Đừng bao giờ để cho thầy hai phai Biết được ý nghĩ bá láp đó của con Thầy hiệu trưởng không hề lên giọng Thậm chí, còn gọi cắp ly bằng tiếng con ngọt xớt, nhưng Nguyên cảm thấy thái độ nghiêm khắc trong giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của thầy. Nó ngầm, hít khỉu tay vào hông cắp ly và lên tiếng vớt vác. Nói thiệt thì thầy hai vai dạy rất hay, và ổng cũng chẳng làm gì tụi con. Cắp ly lại ngứa miệng đến mức hổng thèm ý tứ gì giáo, nó nói vung, cố tình phớt lờ cú hít của thằng bạn nó. Nhưng vợ chồng ổng hành thằng Tam thấy sợ luôn đó thầy. Phải chi mà thầy chứng kiến? Ờ, đó là cái dở của vợ chồng thầy Hai Phai. Thầy nơi trang long gật đầu một cách miễn cưỡng. Ta nói hoài mà họ đâu có chịu nghe. Thiệt tình. Rồi như không muốn cắp ly tiếp tục tố cáo tội lỗi của thầy Hai Phai thêm nữa, thầy lái câu chuyện sang hướng khác. Hôm nay, ta muốn hai con làm cho ta một chuyện quan trọng. Chuyện gì vậy thầy? cắt ly láo táo. Chuyện này không cần phải làm ngay bây giờ, nhưng trong vòng một tháng nữa. Thầy nơ trang long ngừng lời, vẻ mặt đột ngột trở nên nghiêm nghị như đang khuất dưới một trong những chiếc mặt nạ bầy nhăn nhả trong phòng làm việc của thầy, khiến hai đứa trẻ bất giác nín thở nghe ngóng. Trong vòng một tháng nữa, các con phải hái cho được hai quả táo vàng ở núi Lưng Trừng đem về đây. Táo vàng, hái chi vậy thầy? Nguyên há hốc miệng, sửng sốt đến mức quên bẵng những gì thằng nhóc Suku vừa nói với tụi nó cách đây mấy bữa. Cáp Ly ngược lại, hớn hở reo lên, "Con biết rồi, thầy muốn đào tạo tụi con thành chiến binh giữ đền phải không thầy?" Lần này, đến lượt thầy Nơ Trang Long há hốc miệng, thầy nhìn Cáp Ly bằng ánh mắt kinh ngạc, như thể đầu nó vừa mọc ra 8 cái sừng. Cặp lông mày nhíu lại thành một hàng thẳng tắp, và giọng thầy lung búng như thể cái lưỡi thụt đi đâu mất. "Sao mà Con biết hở Capret Capri khoái trí đến nỗi Chưa buồn trả lời ngay Như để kéo dài sự hào hứng Nó tít mắt hỏi lại thầy Đúng vậy không thầy Theo ta thì có lẽ con đã đoán đúng Capret à Thầy nơi trang long rè rặt gật đầu Ánh mắt kỳ dị Vẫn bám cứng lấy khuôn mặt đắc ý của thằng nhóc Nhưng ta vẫn chưa hiểu Bằng cách nào mà con Thầy ngạc nhe lắm hả Cắp ly tuét miệng cười, sung sướng tiết lộ. Thằng Suku nói cho tụi con biết đó thầy. Suku? Ngón tay trỏ của thầy nơi trăng long không ngừng xoắn lấy lọn dâu, trong khi mắt thầy nhìn lên trần nhà. À, ta nhớ rồi, thằng khỉ con nhà Pinang Soup. Thầy lộn rồi, cắp ly vội vàng đính chính. Con khỉ nhà Pinang Soup là con cha cha, còn Suku là... Ta biết mà Caprette. Thầy Nơ Trang Long dơ tay lên mỉm cười cắt ngang lời Cắp Ly Chính là ta đang muốn nói đến Suku đó Nó cũng là một con khỉ một con khỉ tinh quái nhất mà ta được biết Thiệt là đáng mừng chất pinang Sup. Câu cuối cùng Thầy Nơ Trang Long nói bằng giọng chiều mến và tự hào đến mức Cắp Ly có cảm tưởng Suku là đứa học trò xuất sắc nhất của trường Tamri qua mọi thời đại Nguyên như cũng nhận ra điều đó nên dù giỏi kiềm chế đến mấy Nó cũng không thể nào không xì ra thắc mắc Tại sao thầy không nhận Suku vào trường hả thầy? Ta không nhận á Có vẻ như câu hỏi của Nguyên Cù vào chỗ nhạy cảm nhất trên người thầy nơi trang long Thầy cựa quậy người trên ghế Da mặt rúm lại như thể Vừa bị kết tội một cách oan ức Ta muốn thành khỉ con để nhập học đến chết được ý chứ Nhưng cái lão pin năng súp gàn dở ấy có chịu đâu Lão khoái trôn thằng nhóc Trong cái thư viện nhà lão Cho đến khi nó chết ngộp chơi vậy mà Cắp ly chưa thấy ai nói Về đại tiên ông Pinang Súp Bằng cái giọng thiếu tôn kính như thầy Nơi Trang Long Nó vẫn chẳng có cảm tình gì Với mấy tam tiên Nhưng sau cái vụ bị đại tiên ông Mắc Trừng phạt đến méo miệng Nó càng không ưa bọn họ chút xíu nào Cho nên khi nghe thầy Nơi Trang Long Gọi Pinang Súp là lão già gan dở Trông nó hề hả ra mặt Ủa Nhưng dựa vào đâu mà thằng khỉ con đó khẳng định là ta định biến các con thành chiến binh giữ đền? Càng cảm khái, sực nhớ đến câu chuyện nói dở, ánh mắt lang thang trên cao của thầy nơi trang long một lần nữa lật đật đát ngay chóc xuống bộ mặt tí tởn của cắp ly. Lần này, cắp ly chưa kịp mở miệng, Nguyên đã lên tiếng. Dựa vào cuốn lịch sử Lang Biang, những trang trắng của sử gia Amapo thưa thầy. Suku bảo, có hai dấu hiệu cho thấy một phù thủy sắp trở thành chiến binh dữ đền. Cắp ly sốt sắng chen lời. Một là người đó chỉ chuyên tâm luyện môn thần chú chiến đấu. Hai là người đó được ăn một quả táo vàng ở núi Lương Trừng. Đúng vậy không thầy? Thầy nơi trang long xoa xoa vừng chán thông thái, cào nhau Đúng là đồ con khỉ. Cắp ly giật nảy mình, nhưng rất nhanh. Nó biết ngay là thầy nơi trang long đang mắng thằng Suku chứ không phải rủa tụi nó. liền tuết miệng ra cười. Vậy là đúng hả thầy? Ờ. Thầy nơi Trang Long buông một tiếng thở dài. Ta thấy không có lý do gì để phủ nhận lời phỏng đoán cả chớn của thằng Oatsuku. Đúng là ta muốn các con trở thành những chiến binh giữ đền xứ Lang Biang. Dù đã biết trước câu trả lời, Nguyên và Cắp Ly vẫn nghe tim mình đập thình thịch trước sự xác nhận của thầy hiệu trưởng. Trở thành chiến binh giữ đền đời thứ ba sau chủ nhân núi Lưng Trừng và Đại Tiên Ông Mắc Kino, Một chuyện thiệt sự là rất khó tin Ngay cả trong trường hợp Đó chỉ là một giấc mơ Khó tin đến mức cả Eme Cứt tút, Tinh Và ông Cứt tu lẫn bà Emo Đều coi đó là chuyện hoang đường Ừ, Cắp ly nghĩ Làm sao mà tụi nó có thể gánh vác Cái sứ mệnh trọng đại đó được Khi chỉ nghĩ đến việc phải trực tiếp đương đầu Với chùm hắc ám Bastu thôi Tụi nó đã muốn tè ra quần rồi Cắp ly lập tức thu ngay nụ cười Không được đâu thầy ơi. Sao không được hả con? Thầy nơi Trăng Long dịu dàng hỏi lại. Trình độ của tụi con... Không ai biết rõ trình độ của tụi con bằng ta. Thầy nơi Trăng Long không để cắp ly nói hết câu. Hiện nay thì đúng là tụi con chỉ đủ sức đuổi một con rùi. Nhưng có một điều chắc chắn tụi con chưa biết. Khi hai đứa con đã ăn được mỗi đứa một quả táo ở núi lưng chừng rồi, năng lực pháp thuật của tụi con sẽ tăng tiến vượt bậc. Cắp ly nhăn nhó Cái quả táo vàng gì gì đó Nghe nói cả ngàn năm nay chỉ có một người hái được Ta biết Thầy nơi trăng long, nheo nheo mắt Và nói bằng cái giọng như thế Nếu nói sai Thầy sẽ xin từ chức hiệu trưởng quách cho rồi Và lần này Chính là đến lượt tụi con Cắp ly và Nguyên Thộn mặt ra Ngó chân chân bộ mặt tỉnh bơ của thầy hiệu trưởng Không hiểu Thầy căn cứ vào đâu mà khẳng định trách nịch như thế Có lúc tụi nó bắt đầu nghĩ thầy không hề tỉnh tháo. Thầy nơi trang long cũng mở to mắt nhìn lại tụi nó. Bộ các con tưởng ta vừa va đầu vào gốc cây sao? Thưa thầy, tại tụi con nghe đồn đường lên núi lưng chừng khó hơn cả đường lên trời. Nguyên gãi đầu ấp úng, cố chọn cách nói vòng vèo nhất để khỏi làm mất lòng thầy hiệu trưởng. Hổng lẽ người ta nói sai sao thầy? Lời đồn đó không sai các con à. Thầy nơi trang lòng tặc lưỡi và đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Gương mặt non dữ tợn của thầy bỗng chốc trở nên mơ màng như phủ một màn sương Xưa nay, người Lang Biang vẫn gọi núi Lưng chừng là ngọn núi không tùy ý muốn mà. Là sao hả thầy? Cắp ly nhấp nhổm hỏi. Có nghĩa là khi ta không có ý định đi tìm nó, bỗng nhiên thấy nó hiện ra. Ngược lại, Khi ta cố tình đi tìm nó Thì lại chẳng thấy nó đâu Con hiểu rồi Cắp ly chợt lên tưởng tới tiệm những dấu hỏi Phát hiện đó làm nó phấn khích đến mức Phải trà tay lên chóp mũi Để nén một tính khịt sỗ sàng Tức là nó không ở yên một chỗ Trên mặt đất phải không thầy Nó chưa bao giờ Ở trên mặt đất Thầy nơi trang lòng khẽ nhún vai Từ trước đến nay Nó vẫn lơ lửng giữa không chung Vì thế nó mới có tên là núi Lưng chừng. Giải thích của thầy nơi trang long về ngọn núi bí ẩn kia khiến hai đứa trẻ há hốc miệng. Chưa bao giờ chúng nghe nói có một hòn núi không nằm trên mặt đất. Thậm chí, bây giờ đã biết có một hòn núi như thế rồi, chúng cũng không tài nào hình dung ra nổi. Hèn gì mà mỗi lần nhắc tới việc đi hái những quả táo vàng để chữa trị cho Nguyên và mình, ánh mắt thân Cứt Túp luôn hiện ra vẻ bất lực, đau khổ và tuyệt vọng. Cáp ly thầm nghĩ và ngước cặp mắt hoang mang nhìn thấy hiệu trưởng Vậy làm sao tụi con tới đó được hả thầy? Thầy tin các con sẽ tới được Thầy nơi trang long gục gặc đầu Và nói bằng giọng rất là chắc cú Y như thế, ngày nào thầy cũng tới núi lưng chừng vài ba lần Có cách các con à, thế nào cũng có cách Nhưng thầy ơi Nguyên đột ngột kêu lên Tụi con không thể nào trở thành chiến binh giữ đèn xứ Langdiang được đâu." Nguyên hớp một hơi không khí, rồi không đợi thầy Nơi Trăng Long hỏi lại, nó vội vã nói tiếp như sợ nếu chần chừ, nó sẽ không bao giờ đủ can đảm dốc ra những dồn nén tận đáy lòng. "Tại thế không biết đó thôi, chứ tụi con thực ra không phải là thằng Caprac và thằng Caprate nhà Krahlan. Trái ngược với sự chờ đợi của hai đứa trẻ, Rõ ràng thầy nơi trang long không có vẻ gì quan tâm đến sự giãi bày của Nguyên Kể cả sự khích động lồ lộ trên mặt nó Có vẻ như thầy cho Đó chỉ là trò khủng của trẻ từng ăn đòn của Buriak Con có thể nghĩ con là bất cứ ai nếu con muốn Kavrak à Thầy giơ bàn tay to tướng lên khỏi đầu Giọng tỉnh khô Tụi con là Kavrak và Kavret cũng được Mà không phải là Kavrak và Kavret cũng được Vấn đề là số phận đã định đoạt như thế rồi Sự tình cờ đã chọn tụi con Và lịch sử đã trao vào tay tụi con Cái sứ mạng cao cả Là đương đầu và đánh bại phe hắc ám Để đem lại thanh bình cho Lang Biang Cắp ly khẽ đánh mắt ra nguyên Thấy thằng bạn mình méo sạch miệng trước vẻ phức tỉnh của thầy hiệu trưởng Liếc bộ mặt rung gió Ngói y chang vừa húc về tường đó Cắp ly hiểu rằng Mọi nỗ lực chứng minh tụi nó Không phải là caprac và Capret Đã hoàn toàn vô ích trong lúc này Thiệt tình thì Cái sứ mạng Đem lại thanh bình cho sứ Lang Biang Làm Cắp Ly hơi khoai khoái Nhưng nghĩ đến chuyện phải đương đầu Và đánh bại phê ác ám Thì tóc gáy nó lại đồng loạt dựng đứng lên Và nó nhớ ngay tới kỷ hạn báo tử đã gần kể Không được thầy ơi Cắp Ly cất giọng rên rỉ Tụi con không có đủ thời gian Để đến núi Lưng Trừng Con nói gì thế, Capret? Thầy nơ trăng lòng nhìn Cắp Ly với vẻ ngạc nhiên, đôi mày rậm cau lại. Cách đây gần một tháng, Ban sứ giả thứ ba của chùm Bastu đã gửi cho Caprack một pho tượng báo tử. Cắp Ly thông báo bằng giọng thảm thiết, chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ hạn rồi. Bọn trẻ chờ một tiếng thét, ít ra cũng là một cái giật nảy của thầy hiệu trưởng trước tin tức sốt dẻo đó, nhưng rốt cuộc. Không có gì giống như thế, thầy nơi trang long thản nhiên nói, hoàn toàn nằm ngoài tiên liệu của tụi nó. Ta có biết chuyện này. Câu trả lời của thầy khiến cả Nguyên lẫn cắp ly như không tin vào tai mình. Đôi môi của cắp ly lập tức vẽ thành hình chữ O. Ủa, thầy cũng biết à thầy? Thầy nơi trang long lim di mắt. Dĩ nhiên rồi. Cắp ly định hỏi làm cách sao mà thầy biết được. Nhưng rồi nó thấy có chuyện khác cần hỏi hơn Vậy thầy có biết bantalong trước nay Chưa bao giờ thất bại Một khi đã ra tay không Điều đó ta cũng biết Đột ngột Thầy nơi trăng long mở bừng mắt ra Và từ trong đó Bọn trẻ thấy chiếu ra những tia sáng lóng lánh Nhưng lần này Chưa chắc bantalong đã làm gì được tụi con đâu Sao vậy hả thầy Cắp ly reo lên Phấn khởi thấy rõ trong khi Nguyên nhìn chằm chằm thầy Nơi Trăng Long. Không hiểu có phải thầy cố tình nói vậy là để chấn an tụi nó hay không? Không lẽ bữa đó thầy tới cứu tụi con? Thầy Nơi Trăng Long chưa kịp đáp. Cắp ly đã vồ vập hỏi tiếp. Không. Thầy Nơi Trăng Long lắc đầu. Xưa nay, tam Damry chưa bao giờ chủ động gây hấn với bất cứ ai, trừ phi rắc rối xảy ra trong khuôn viên nhà trường, con à. Vậy chứ ai hả thầy? Ai mà có khả năng chặn tay được Bantalon? Có vẻ, cái lối truy bức giết giỏng và vô cùng bất lịch sự của ly đang dồn thầy nơi trang long và sát chân tường. Mặt thầy thoáng lộ ra vẻ trầm ngâm, hàng ria sâu gióm liên tục nhúc nhích, nửa như muốn nói, nửa như cho rằng, nói ra làm cái quái gì? Đôi mắt thầy nheo lại như chói nắng, mặc dù còn lâu ánh nắng mặt trời mới dọi vào được căn phòng kín mít của thầy. Hai đứa trẻ dán mắt vào dáng ngồi bất động của thầy như đang ngắm nghía một ngọn tháp, tai dỏng lên, và rõ ràng là tụi nó chắc mẩm những gì thầy sắp tiết lộ sẽ không ra ngoài một trong hai cái tên tụi nó đã biết được, Bạch Kỳ Lân hoặc là Suku. hồng ngờ, câu trả lời của thầy nơi trăng long ra ngoài sự phỏng đoán của bọn trẻ quá xa, xa đến mức, sau khi nghe xong, tụi nó cứ hả họng ra cả buổi, không làm sao ngậm lại được. Có thể là một người nào đó trong lâu đài Krahlan